Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 60 trở mặt tờ. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 1-29 12 giờ 55 phút. 08 số lượng tử. 3065. Dưới đại đinh nhạc phân thân lĩnh chỉ Lần này Đinh Nhạc nhưng là ở thiên đình thành dưới một người trên vạn người Đại Tiên Tôn Tên như ý nghĩa Chính là Tiên Tôn đứng đầu Hắn tổng lính thiên binh thiên tướng Thay quyền giám quân Tiên Tôn chức vụ Thêm vào bản thân hắn giám luật Tiên Tôn Nhưng là thân kiêm hai chức Quyền cao chức trọng Ở Đinh Nhạc nghĩ đến Này bất quá là đại thiên tôn hành động bất đắc sĩ Cộng thêm một ít tiểu ý nghĩ Bất đắc sĩ chính là đại thiên tôn thủ hạ không người Thiên đình thiên Vinh thiên tướng hơn mấy trăm ngàn vạn Tiên quan cũng không ít Nhưng bất đắc sĩ kim tiên tu vi Nhưng là chỉ có cái kia thập phương tiên quân 10 người Hiện tại lại ngã xuống một cái 10 người này tuy rằng đều là kim tiên Nhưng Kim Tiên cũng có cao có thấp Nếu như là Kim Tiên kỳ cường giả Ai sẽ không có chuyện gì nhằn lên trời chơi Thủ hả không người Thêm vào trước đây cô luôn luận đảo đinh nhạc rực rỡ hào quang Hơn nữa còn có thể cho hai giáo để tử thiên ngột ngạc Cứ sao mà không làm Vũng hồ Nam Chiên Bộ Châu cũng không phải nơi tốt lành Đại vụ Yêu vương đều là hoành hành sơn giá Hồng hoang di tộc càng là ẩm náu một chỗ Một cái không được Bất cứ lúc nào cũng có thể lật thuyền trong mưng Chúc mừng đảo hữu Xa lăng tiêu bảo điện Nam cực tiên ông ôn hòa nói với Đinh Nhạc Đinh Nhạc cười cợt Nói rằng Đảo huyên cũng không phải không biết chuyện này Thực sự là một cái khổ sai sự Vất vả không có kết quả tốt thôi Lấy đảo hữu thần thông đủ có thể Hai người thật sống như tiêu tan hiểm khí lúc trước như thế có chút nhiệt tình trò chuyện Để một đám hai giáo đệ tử đều là trở mắt ngoác mồm Có chút không rõ vì sao Mà đinh nhạt thì tinh tế đánh giá nam cực tiên ông một thoáng Nhưng là phát hiện nam cực tiên ông càng nhưng đã có thể nói chỉ nửa bước đạp ở thái ấp cảnh giới bên trong Không ra mấy năm Phải làm liền có thể chứng được thái ớt cảnh giới Đinh nhạc có chút giật mình nhưng sắc mặt vẫn tính bình tĩnh Mà nằm ở Vũ di sơn đinh nhạc bản tôn Nhận được tin tức sau Trầm tư chốt lát Liền lấy ra 72 diện lệ vừa kỳ sao cho bên người liễu tâm đồng tử Để hắn thượng giới giao cho phân thân sử dụng Phân thân Tu Vi bây giờ là kim tiên đỉnh cao Nhưng trên người ngoại trừ một cây huyết mâu ở ngoài Nhưng là cũng không có cái gì tiện tay pháp vào Vừa vặn, Lệ Thủ Kỳ cũng coi như cùng phân thân bổ sung lẫn nhau Đinh nhạc liền để đồng tử đưa đi Thiên giới Đinh nhạc bắt đầu tiếp thu thiên binh thiên tướng Lấy đinh nhạc tu vi tự nhiên là không trở ngại chút nào Không người nào dám xúc lông mày của hắn Phải biết tuy rằng đinh nhạc bản tôn bình thường vẫn tính hòa khí Nhưng phân thân nhưng là một luồng sát niệm biến thành Bình thường chính là huyết y tại người Mắt không có biểu tình gì Trên người bất cứ lúc nào liều lính hàn khí Tự nhiên để thiên đình rất nhiều tiên nhân kinh hồn bạc viết. Chớ nói chi là những này không có cái gì pháp lực thần thông thiên binh thiên tướng. Đinh nhạc nhìn cái kia mấy triệu thiên binh thiên tướng vẫn còn có chút không nói gì. Thực sự có chút khó coi. Cũng là chỉ so với một ít tu luyện không đến bao lâu người cường trút. Điều đến rồi chính mình cấm thượng thiên bên trong huấn luyện đắc lâu tốt xấu ra ráng có thêm 10 vạn trực thuộc thiên binh Còn có cái kia 3 vạn thân quân Điểm binh tướng 9 vị tiên quân phân biệt đứng thẳng còn có 36 vị tâm phúc giò xét tiên sứ Này 36 vị tiên sứ là đinh nhạc ở thiên đình tâm phúc Thêm vào đinh nhạc cho đại tảo hóa Đối với đinh nhạc tự nhiên là nói gì nghe lấy Chỉ cách nào đánh cách đó Hơn nữa những người này được tiên thiên tiên thể Tư chất đại biến Cho đến ngày nay Thấp nhất tu vi đều là thiên tiên tu vi Có mấy cách cũng đắt là nửa bước kim tiên cấp bậc Càn quét nam chiên bộ châu không phải chuyện một ngày hai ngày Mà là một cách lể mể sự Chính là mấy trăm năm qua đi Cũng không nhất định có thể hoàn thành Nam Chiêm Bộ Châu rất lớn Thiên đình này mấy triệu Thiên binh thiên tướng tát quá khứ Phỏng trừng liền đoá Bọt nước đều mạo không nổi Vì lẽ đó Đinh Nhạc Chỉ có thể từng bước từng bước đến Làm ra kiến đáo kế hoạch Mà tại hạ giới Nhân tộc từ khi Nhân hoàng vào chỗ Tự nhiên được vượt qua thức phát triển Có thể nói trên Là biến chuyển từng ngày Phục vi có đại trí tuổi Ở trong tay hắn Nhân tục tạo thành một cái đại liên minh Không còn là năm bè bảy mảng Lấy phục vi dẫn đầu Thành một cái có sức có lực liên viết chủng tục Ngày hôm đó hạ cơ phiêu phiêu mà đến Nói với Đinh Nhạc Sư huyện Ta cái kia Linh Bảo đã hình thành Ngay khi ngày gần đây phải làm suốt thế Đinh nhạc vừa nghe liền hứng thú Đối với cách này Linh Bảo càng ngày càng hiếu kỵ Theo lý thuyết cách này Linh Bảo muốn hiện thế Nhưng là đến phong thần đều không có xuất thế Làm sao liền sớm cơ chứ Cách này cũng là Đinh nhạc tông lao Hắn đại cải khô lâu sơn hoàn cảnh Khiến khô lâu sơn nguyên bản khô cản linh khí Lại biến nồng nặng lên Tự nhiên tăng nhanh Linh Bảo diễn biến quá trình Phải biết khô lâu sơn nguyên bản cũng có thể xem như là một nơi đồng thiên phúc địa. Cuối cùng biến thành như vậy. Còn không là không đủ cách này linh bảo hấp thu mà tạo thành. Hai người đi tới khô lâu sơn tiến vào đại trận. Giờ khắc này đoàn kia linh quang đã chỉ có một lớp mỏng manh. Thạch trung hình thành. Bên trên trời sinh quần sơn đồ. Bởi vẫn không có bị người luyện hóa. Vì lẽ đó nồng nặng Linh áp tỏa ra Hảo Linh bảo Đinh nhạc tán một tiếng Này thạch trung uy năng bất phàm Tuy rằng đều là thượng phẩm Linh bảo Nhưng cũng là so với hắn cản sơn tiên cường không ít Linh bảo cũng có mạnh yếu Như nam cực tiên ông gậy Có thể nói là thượng phẩm Linh bảo bên trong tương đối kém Chính là một ít trung phẩm linh bảo lực công kích đều so với cái kia gậy cường Đinh nhạc cản sơn tiên Ở thượng phẩm linh bảo bên trong chỉ có thể coi là trung thượng Công năng không ít Nhưng lực công kích Cũng là bình thường đi Tử phủ thanh tâm năng Nhưng là thượng phẩm linh bảo bên trong đỉnh cấp linh bảo Công kích Phòng ngự Những phương diện khác đều là rất cường đại Mà như hốn nguyên bảo hạp Thì còn mạnh hơn tử phủ thanh tâm đăng trên cấp một linh bảo Chuyên lực công dích Mạnh mẽ vô cùng Cùng nguyên thủy thiên tôn hốn đổn phiên hầu như là một cách loại hình linh bảo Chờ mấy năm đinh nhạc tự nhiên là tùy ý tiêu sái ôn nhu hương bên trong quá Mà thạch cơ nương nương cũng rốt cuộc đời được Linh Bảo xuất thí Âm Đột nhiên khô nâu sơn đại trần hộ sơn một trận nổ vang Phát sinh rất lớn ba động Bần đảo xin giáo thái ớt chân nhân chuyên tới để bái sơn Một cách âm thanh vang rồi chậm rãi truyền đến Nhưng có chút lạnh lẽo Đinh nhạc nghe được sắc mặt không cần hiện lên chút quái lạ Nói với thạch cơ thanh Sư buổi ở này luyện hóa linh bảo đi Ta đi xem xem Chờ ra bạch cốt đồng Đinh nhạc bố trí đại trận hộ sơn Nhưng là nổ vang một tiếng phá nát Ba bóng người đi vào Đại trận này chủ yếu là tụ tập linh khí cải thiện hoàn cảnh Phòng hộ năng lực không thể xem như là rất mạnh Nhưng là không ngăn được bao lâu Thái ốc đảo hành thanh hư Đinh nhạc đứng ở bạch cốt đồng trước Nhìn ba người Sắc mặt bình tĩnh Ba vị đảo hứa bái sơn phương thức thật sự rất đặc biệt a Để bần đảo nhìn với cặp mắt khác xưa Mà phá trận ba người nhìn ra Đinh nhạc đứng ở nơi đó Càng là biến sắc Thái ốc chân nhân mặt trầm như nước Trong mắt thần sắc biến ảo Nhìn về phía bạc cốt động nơi sâu xa Ba người không ai từng nghĩ tới cô Lâu Sơn này dĩ nhiên là đinh nhạc đảo trường Nay trực tiếp vũ lực phá trận sự tình trực tiếp để ba người không lời nào để nói Đặc biệt thanh hư đảo Đức Trân Quân cùng đảo Hành Thiên Tôn càng là lưu túng không thôi Ngày hôm trước bần đảo cảm ứng có với bần đảo Đại Cơ Duyên Linh Bảo sắp sửa xuất thí liền vội vã tới rồi Hành sự lỗ mãng Nhưng chưa muốn nơi đây là đảo hữu đảo trường Xin mời Sơn Thủy đảo hữu chuộc tội Chờ bần đảo thu hồi linh bảo tự nhiên đặc biệt hướng đảo hữu thỉnh tội Thái ớt chân nhân mắt sáng lên trầm rãi nói rằng Đinh nhạc khóe miệng không khỏi cười gần Nhìn thái ớt chân nhân Trâm trọc nói rằng Thái ớt đảo hữu cũng thật là thú vị Phá bần đảo trận pháp Càng ngôn bần đảo trong đảo trường có đảo hữu linh bảo. Thực sự là buồn cười. Không biết bần đảo cản sơn tiên có phải là cùng đảo hữu hữu duyên. Thái ớt chân nhân sắc mặt âm trầm ánh mắt lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà thanh tư cùng đảo hành hai người thì có chút không nhìn được mặt mũi. Xấu hổ không ngớt. Dù sao việc này bọn họ thực sự chẳng không được lý. Tuy nói hai giáo vẫn luôn có mâu thuẫn. Nhưng này đều là lén lút sự. Còn chưa tới không nể mặt mỗi thời điểm. Mà hiện tại ba người bọn hắn thì trực tiếp đạp cửa phá Trần sông nhân gia đảo trường. ngươi làm nhân ra tiệt giáo là quả hồng nhũng không có người nó tính A. Trực tiếp đi tới làm mất mặt. Thấy thế nào này bây giờ danh tiếng truyền xa Sơn Thủy Tiên. Thiên đình đại tiên tôn cũng không sống quả hồng nhũng có thể tùy tiện nắm A, đùng, đùng, đùng. Mà đang lúc này, bạch cốt đồng bên trong đột nhiên truyền ra từng trận hoàng trung đại lứ trung vang. Tiếng trung như sơn nhạc ban trầm trọng, nổ vang vang vọng. Bởi không có đại trận cách nghiệt, vì lẽ đó phạm vi mấy ngàn dặm cũng có thể nghe được tiếng trung vang vọng. Một đảo chói mắt Linh Quang phá tan bạch cốt đồng Xông thẳng lên trời Ở khu lâu sơn trên Linh Quang hóa thành một cách tư quyến chung lớn Nổ vang vang vọng Đập vỡ tan vô biên mây mù Lần này thượng phẩm tiên thiên linh bảo Úi thế nhìn một cách không sót gì Hạ xuống Bạch cốt đồng bên trong Thạch cơ nương nương một tiếng khẽ kêu truyền ra Kim tiên đỉnh cao khí tức chuyển ra. Nổ vang vang vọng. Nhất thời tiếng Trung có chút yếu bớt. Cái kia hư huyến Trung lớn cũng là có chút bất ổn. Thái ốc chân nhân sắc mặt lại biến. Nhìn chiếc Trung lớn kia hư ảnh. Trong mắt một mảnh hừng hực. Này Linh bảo cùng hắn hữu duyên. liền ngay cả Thanh hư cùng đảo hành hai người cũng là như thế. Xem này uy thế. Cách này tiên thiên linh bảo cho dù ở thượng phẩm linh bảo bên trong cũng là hiếm thấy một cái uy năng linh bảo mạnh mẽ Sơn Thủy đảo hữu bảo vật này cùng bần đảo hữu duyên kính xin đảo hữu cho phép bần đảo đi vào Thái ốc chân nhân sắc mặt nghiêng nghị, nhìn Đinh Nhạc trầm giọng nói rằng Ha <cười> ha, Đinh Nhạc cười khẽ Nhìn Thái ốc chân nhân lộ ra xem thường Từng chữ từng chữ nói rằng Tại hạ xem đảo hứu cỡ long thần hỏa cháo cùng bần đảo Hữu duyên Đảo hứu vẫn là mau mau đem ra đi Như vậy, vậy thì phải tội Bần đảo cũng chỉ có thể noi theo đảo hứu năm đó việc Cũng coi như là vì là nam cực sư huyên đòi cái công đảo Thái ớt chân nhân lấy ra cỡ long thần hỏa cháo Lạnh giọng nói rằng Tiếp theo rồi hướng bên người hai người nói rằng Hai vị sư để kính xin giúp ta một chút sức lực Hắn cũng không chắc chắn có thể một người chiến quá Đinh nhạt Thanh Thư cùng đảo hành hai trong lòng người chuyển động Liếc mắt nhìn nhau run sập gật đầu Nói rằng Ướm nên như vậy Đinh nhạt thấy này Cười ha ha Lấy ra cản sơn tiên Cười nói Sớm nên như vậy Xả những kia hướng duyên vô duyên nhiều vô vị Từng làm một hồi tự nhiên biết có xuyên vô duyên Đối diện Thái ước chân nhân không tải trả lời Trước tiên vứt ra cửa long thần hỏa cháo Thần hỏa cháo hóa thành mười trưởng to nhỏ Ngọn lửa hừng hực hừng hực Chín con rồng lửa càng là giữ tợn giết gào Nhìn sáng dấp Chính là ở côn luôn luận đảo bên trong thái ốc chân nhân cũng không có như vậy dùng sức Đồng thời, đạo hành thiên tôn hàng ma sử cùng thanh vư ngũ hỏa thất cầm phiến cũng là phát sinh Hàng ma sử bay đến giữa không trùng Trùng như sơn nhạc Thần phiến càng là thần hỏa ngập trời mãnh liệt đập tới Đinh nhạc không dám thất lễ Trong tay cản sơn tiên liên tục rút ra Từng đảo từng đảo bóng soi đánh lên Nhất thời đem cửa long thần hỏa cháo Hàng ma sử cho quất bay Mặt khác tử phủ thanh tâm đang ở hắn đỉnh đầu hiện ra Ánh sáng lưu truyền Cái kia thần phiến phát ngơ cả ngẩn hỏa Nhất thời làm không cố gắng